Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện, miễn chuyện của tác giả Trần Đào. Quyền 4, chương thứ 296 mang tên Túc Nhưỡng Quy bất quỳ không có ý dấu giếm quảng trị, ở trước mặt đại đệ tử của Đại Phương Sư Đạo Nghĩ tiếp tục nói đang dịch dự trước trong tay đã cạn kiệt từ lâu vô đ luyện chê thêm mẹan dược nhân tiền con thêm một ít đan dịch nhớ lại bị chuyện của không Hải làm chậm trễ để mới kéo dàitê tận bây giờ nếu là trước kia thì cũng không sao nhân giả trong góc tối vẫn còn một lục vô kỷ vẫn rình mỏ chầu trực như hồ đói Hà câu có cơ thể trường sinh bất lão đương nhiên biết sơ hở của trường sinh bất lão ở chỗ nào Trên người không chuẩn bị sẵn lọ đan dịch, cho dù là đang trong lúc luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão, thì cũng thấy không yên tâm. Lộc trước chính vì để đề phòng xảy ra tình huống như vậy, ông già ta đã để dành hai lọ đan dịch trên đảo nghĩ không ngờ bây giờ, rốt cuộc phải dùng tới rồi. Thì ra, trên đảo này vẫn còn thứ tốt như vậy. Quảng trị cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Sớm biết điều vậy, ta đã sớm đánh tiếng, hỏi mượn hai vị một lọ đan dịch để phòng thân rồi. Nhưng hiện tại xem ra, các vị chắc chắn sẽ không chịu. Chà ông giả ta, lại luyện thêm mấy lọ đan dược. Lần sau, khi đến mùa quyết chính, chắc chắn sẽ không đến tay không. Trong lúc Quy Bất Quy và Quảng trị cười nói chuyện trò, phía ngoài điện trường sinh trở vang lên tiếng cửa. Cái đó liền thấy mười mấy con hải lực sĩ ở bên ngoài mang quýt và mây hái xong vào, bọn chúng tháo cánh buồm của thuyền lớn xuống, cho hết tất cả số quýt hái được vào, rồi túm lại thành một bao to, sau đó đến đây. Trọng bản những bọn hải yếu này chỉ biết đến yêu vương Bạch Vô Cầu, bọn chúng đem tất cả quýt chất ở trước mặt Tân Yêu vương làm như lấy lòng, chỉ trong chốc lát Đã chất thành một ngọn núi nhỏ Sau đó Cùng kính lùi sang một bên Chờ đợi yêu vương tiếp tục sai bảo Điên đám hại lược sĩ Bởi vì lên bờ quá lâu Trên mình đã bắt đầu xuất hiện những đốm trắng loang lổ Bạch vô cầu có chút không Không đành lòng nói Lần là này Làm khó các ngươi rồi Rõ ràng là hải yêu Mà phải hái quyết cho ông đây Các người ấy trở về biển nghỉ ngơi đi Mấy ngày nữa Đường biển ở đây thông suốt rồi Ông đây à Còn phải trông cậy vào các ngươi trợ giúp ra ngoài đấy. Mà cả buồm đi đi. Cả người thao xuống thế nào thì treo lại thế ấy. À mà thôi, cứ ném lên thuyền đi. Việc này quá tỉ mỉ, không làm khó các ngươi nữa. Tùy như còn hải lực sĩ này vẫn muốn ở lại tiếp tục hầu hạ yêu vương của mình. Nhưng thấy bách vô cầu cương quyết, bằng chúng đành phải tạm thời trở về biển nghỉ ngơi. Nếu dù là vậy, mà Trung Vân Chia Ca luôn phiên nghỉ ngơi, luôn có một con hải lực sĩ ở lại hầu bên cạnh Bách Vô Cầu, trở vì yêu vương này sai bảo bất cứ lúc nào. Sau khi hải lực sĩ rời đi, quý bất quý đứng ở cửa điện trường sinh, nhìn mơ to đưa chút ở bên ngoài, cười kha kha nói với Quảng Trị. <cười> Đạo của các ngươi đã bao nhiêu lâu rồi chưa mơ to như vậy? bữa tới thêm mấy ngày mấy đêm nữa, sala hòn đảo này sẽ sụp xuống, sếp xuống chìm luân mất. Lục đại Quảng Trị cũng đến gần, hắn cười khồ một tiếng rồi nói, ha, cũng là lần đầu tiên ta điền thấy mưa to như vậy. Lúc trước để kiểm tra mắt trận ở bên ngoài, ta từng tạm đóng đường biển trong một thời gian ngắn, nhưng lần đó chỉ đóng lại trong thời gian rất ngắn. Mây giông bên ngoài vừa nổi lên là đã đóng mắt trận rồi. Trường đầy trên đảo, đều là thi triển phép khống thủy để tươi nước cho rau xanh cây trái. Dù ta có về đất liền, thì vẫn cứ cách vài năm, lại quay lại tươi nước cho hoa cỏ cây cối trên đảo. Đây là đạo tràng của Đại Phương Sư Tinh Vệ, Quảng Trị không dám sơ suất bỏ bế. Khi nhắc đến Đại Phương Sư Tinh Vệ, Quảng Trị lại thở dài não nề. Về điểm này, hắn và Hòa Sơn có chút giống nhau cho dù Quán Nhân và Tịnh Vệ có vấn đề gì, thì trong mắt bọn họ, sự tôn chính là sự tôn, là một tồn tại chẳng khác nào thần tiên. Quỷ Bất Quy gật đầu, có chút tự giễu nói: "Ông già ta không có phúc như tự phúc, Quán Nhân và đại phương sư Tịnh Vệ của các ngươi. Hồi đó ông già ta cũng từng có vài vị đệ tử, nhưng so với các ngươi thì mấy đứa đó" Chẳng khiến ông giả ta bớt lo được chút nào. Để lùng ông giả ta thất thế, Bị đuổi khỏi phái phương sĩ, Bọn nó lại từng người nối nhau trở mặt. Ngoài trừ mây đứa thật sự không có tiền đồ, Nhưng người còn lại đều té tận định hót, Chạy đi gọi đám quảng nhân quảng hiếu là sư tôn. Cùng bài đa số bọn nó đều đã chết sớm rồi. Nếu không khi ông giả ta xuất thế lần thứ hai, Cũng phải bị chọc cho tức chết đấy. Lâu này, bạch vô cầu ôm mấy quả quyết đi tới, nhặt vào tay cha ruột của mình và quảng chỉ mỗi người một quả rồi nói. À ông già, không phải cha vẫn còn một đứa con ngoan sao? Đồ đệ của người khác, con giỏi đến mấy, cũng làm sao bị đực với đứa con trai như ông đây chờ? Cha nên biết vừa lòng đi thôi. À đúng rồi, đầu to có lời mơ nói với ông già cha này. Đầu to ngươi, lại đây, ông già là cha của ông đây, cũng chính là ông nội của ngươi. Nói cho ông nội ngươi biết những gì ngươi nhìn thấy đi. còn trai ngốc ngươi, đúng là yêu dân như con mà. Quý bất quý cười gợn một tiếng, đang định nói mấy câu để chối bỏ quan hệ thân thích của mình với hải lực sĩ, thì thế con hải lực sĩ được bắt vô cầu đặt trót biệt danh đầu to đi đến. Nó chỉ vào phía ngoài điện trường sinh, cứ luôn mồm ê ê a a, kêu không ngừng. Đầu to nói vừa rồi. Lộng đàng hái quyết đấy Mưa lớn cuốn trôi lớp bồn đất bên trên Làm lộ ra một tảng đá lớn Phát sáng ở dưới lòng đất đây Mạch vô cầu thay đầu to Phiên dịch mấy câu Sau đó hàn dàn dòng canh tay Theo hải lực sĩ rồi nói tiếp Nó nói tảng đá to cỡ này này Còn lấp la lấp lánh nữa Đầu to ở dưới biển chưa bao giờ Nhìn thấy thư này Đông không? Đầu to Mặc dù quê bất quý Không hiểu được lời của hải lực sĩ Nhưng cái con đầu to này Lại có thể nghe hiểu được tiếng người Nó lập tức vỗ tay mấy cái ra sức nịnh nọt Còn dơ ngón tay cái lên Tỏ ý vua của mình nói đúng Mà quy bất quy nghe xong mấy lời này Lại không tỏ về gì Là bất ngờ ngoài dự tính Ông ra cười kha kha giờ cũng không hỏi thăm đầu to Về hình dáng vật đặc điểm của tàng đác kia Chỉ là quảng trị Có vẻ hơi căng thẳng Chốc chốc, lè nhằm như vô tình Trộm quan sát về mặt ông già Sau khi phiên dịch cho hải lực sĩ xong Bách vô cầu chỉ về phía vườn quyết Nói với cha ruột của mình À ông già, cha không định đi xem thử sao Biết đâu lại là bảo vật gì đó Quý bất quy cười khả khả nói Ha ha ha ha Con ngốc à Đó là đồ đã có chủ rồi Dù dưới đất có trôn cây gì Thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta Hiện tại từng nhanh cây ngọn cỏ trên đảo, đều là của Quảng trị người ta. Người ăn quyết của người ta xong, rồi lại còn đỉnh cướp của nhà người ta nữa hả? Chịp! Ông này biết cha nhiều năm rồi. Ông giả chát đổi tính từ khi nào thế? Bành vào cầu nhỏ toàn một cái rồi đó tiếp. Đồ của người khác nhiều quá, cha lại bắt đầu biết làm người tốt cơ hả? Thế cha có trả cái mai ruột chiêm tổ lại cho nhà họ võ người ta không? Giả bộ làm người tốt trước mặt ông đây <cười> Sao không tè ra một bãi Mà từ sau lấy bản thân của mình đi Nghe nhậm lão tam nói Cha còn có hai đứa hậu ruệ làm thổ phí hả Đúng là di chuyển <cười> lúc này Thế quy bất quy lộ về lung túng Quảng trị vội vàng nói chen vào đỡ lời Quảng trị đã tạ quy sư huynh Vật trên đảo Đều là chút kỷ niệm mà sư Tôn quá cốt Để lại cho quảng trị Điện vật nhớ người, ta không dám động vào. Không ai muốn lấy đồ của người hết. Người lên tiếng là Ngô Miễn. Sau khi vào điện trường sinh, Y Liên ngồi vào chỗ mà Đại Phương Sư, tinh vệ của đảo đi năm đó từng ngồi. Tay cầm hai quả quýt nhưng không có ý định bóc ra ăn. Vừa mất mê, vừa tiếp tục nói với quý bất quý. Ông già ông đã sớm biết dưới vần quyết có gì rồi. Nói đi rõ không bằng đi thì ít nhất cũng biết đó là gì. Quỷ bất quý cười khà khà, nhìn về Ngô Miễn nói: <cười> "À, thực thì ông giả ta không biết ở dưới đất là cái thứ gì." Nhưng đó khi Đại Phương Sư Tinh về rời khỏi tông môn, đã mang theo một số món kỳ chân dị bảo và điển tịch. Một thứ trong đó là tức những Chân Lạp thần khí do cổn cha của Đại Vũ chôn ở chỗ thiên đình. Dùng để trị thủy trong truyền thuyết Chỉ tiếc là cồn Không biết cách sử dụng Lại coi thần khí này Như bao cát để bịt các lỗ thùng Kết quả Không khắc phục được lũ lụt Ngược lại còn vì thế mà mất đầu Sau khi cồn chết Ở nơi lưu đầy Tức nhưỡng bị phong ấn Sau khi ân thương diệt hạ Tức nhưỡng đã biến mất Về sau, về sau Khi phai phương xích được thành lập nh những được xem như một trong thất b chân môn và luôn được cất giữ trong tôn môn Phương sĩ mà đến sau này thì bên mất cùng với tinh vệ ông giả bảo vật như vậy mà cha không động lòng sao Bạchộcẩ suy nghĩ hồi lâu vàkh không hiểu tại sao lần này cha ruột của mình lại thay đổi tâm tính Lục trước bất kể là thiên tài địa bảo gì ông giả công tranh dành cả buổi tại sao lần này gặp được thần khí Mà lại từ mò à màệ bác vô cầu nói gì đi nữa quy bất quỳ vẫn một bực khẳng tịnh thần khi đó thuộc về Quảng Tr khiến đại đệ tử của đại phương sư Đảo Mỹ cảm động đến mức suýt khóc tri hắn cũng không hiểu ông giàạch đã trở thành người tốt từ khi nàothê thầy cho ruột của mình quyết tâm làm người tốt Bạch vô cầu câu không có ý định làm người sống không để cập đến chủ đề này nữa Bên ngoài vẫn đổ mưa to Đường biển lại bị đóng May mà lúc trước Quảng Trì cứ qua một khoảng thời gian Lại quay về một lần Mỗi lần đều mang về Một ít nhu yếu phẩm hàng ngày Nên trên đảo tích trữ không ít các loại thịt khô Còn thêm hải sản tươi sống Do hải lực sĩ công phụng Ở lại trên đảo mấy ngày Cũng không cảm thấy mệt nhọc Kham khổ gì Sau ba ngày ba đêm Mưa rầm rể tầm thả Bầu trời phía trên đảo rút cuộc Công tạnh giáo dần Đường mây rồng trên biển Vẫn còn đen kịp Xem ra Phải đợi thêm mấy ngày nữa Đường biển mới hoàn toàn thông thoáng nhân cơ hội này Thuyền trường rất hài lược sĩ Đi sở sang ra cố lại thuyền Quy bất quý thì dẫn bách vô cầu Đến vị trí cất dấu đan dịch Quả nhiên tìm được Hai lò sứ nhỏ Và một chiếc hộp gỗ Bạch vô cầu mấy lần Mưa xem trong hộp có cái gì Nhưng đều bị quy bất quý che kín không cho xem Ông giả nói bên trong là một loài thiên tài địa bảo, không thể gặp gió, khi nào về đồng phủ sẽ cho hắn xem. Vốn tưởng chỉ vài ngày đường biển sẽ được khai thông, không ngờ phải đến 30 ngày sau, trời mới hừng nắng, mây rộng bên ngoài dần biến mất đi, đợi khi đám người ngô miễn quý bất quý lên thuyền quay về, trước sau tổng cộng đã mất 36 ngày. Một ngày ở đảo Nhĩ, bằng một năm chốn nhân gian. Khi bọn họ ngồi thuyền lớn trở lại bến cảng của hiệu buôn tứ thủy ở Đăng Châu, thì đã là chuyện của 30 năm, của 36 năm rồi. qua sự tiền á đại ngày trước đã bị bệnh qua đời ở bến cảng từ mười năm trước. Một nửa số thủy thủ trên thuyền năm đó trở về trước, đến giờ công đã không còn. Cùng bài thuyền trường, không có họa hàng thân thích gì. Quy bất quỳ cho ông ta một số tiền lớn, đảm bảo nửa đời sau, không phải bận rộn. Sống đầy đủ sung túc đến cuối đời. Sau khi thu xếp ồn thỏa cho thuyền trường, Bách Vô Cầu cũng giải tán, Mấy con hải lực sĩ đi theo bọn họ suốt hành trình. Được quý bất quy nhắc nhở, Nhưng con hải yêu. Đảm nhiệm vai trò thủy thủ trên đường đi, Đều được Bách Vô Cầu phong làm đại tướng quân của hải tộc. Tiền thổ lô cho một giọt máu tươi của mình, Làm tin vật chứng minh rằng đây, Đều là những đại tướng quân, mà mình đã phong thưởng. Người quản lý bến cảng hiện giờ là một người trung niên họ Triệu, ngày tìm về vì lão thần tiên rời bến cảng hơn 30 năm trước đã trở lại. Triệu quản sự liền rúc rức tầng bốc mở hai người hai yêu, hy vọng bọn họ có thể nói vài câu tốt đẹp về mình, chứng bản hai vị chủ nhân. qua hơn. Qua hơn 30 năm, quy mô bến cảng đã không còn như xưa. Trải qua nhiều lần mở rộng, bến cảng đã lớn hơn lúc trước mấy lần. Ngay cả bãi biển quỷ quá ngày trước cũng đã biến thành bến cảng. Kể từ lúc Ngô Miễn phá bỏ trận pháp ở nơi đó, suốt bao nhiêu năm trôi qua, chưa từng xuất hiện chuyện kỳ quái như 3 40 năm trước. Mỗi người bọn họ được triệu quản sự mời đến quán rượu. Sau khi uống ba chén rượu nhạt, Quy Bất Quỳ ban đầu hỏi thăm những chuyện đã xảy ra trong ba mươi mấy năm qua. Thái Tông Hoàng đế Lý Thế Dân đã băng hạ hơn 7 năm trước. Hoàng đế hiện tại là Lý Trị, con trai của Thái Tông. Nhắc đến có phải nói về một chuyện phong nguyệt thế này. Khi nói tên đấy, Chiều quang sự liếc nhìn xung quanh, thấy không có người ngoài, thì mới nói nụ cười quái dị sau đó nói tiếp. <cười> Mấy vị lão thần tiên, có biết hoàng hậu hiện tại là ai không? Chính là phi tử võ mị nương của Thái Tông Hoàng đế ngày trước. Cái tên này còn là do Thái Tông Hoàng đế đặt cho. Nàng ta tên thật là Võ Chiếu. Sau này nghe nói, Thái Tông cảm thấy chữ Chiếu trong Võ Chiếu quá khó viết và phức tạp đệ đổi thành Võ Mỹ Nương đấy. Nghe nói ngày trước, lúc Võ Mỹ Nương còn làm phi tử của Thái Tông thì đã gian díu mập mờ với cả hoàng đế Lý Trị hiện tại đấy. Về sau, Thái Tông hoàng đế băng hà, chính nàng ta đưa đến Am Amdeco làm đi cô mấy ngày, sau đó Đường Kim hoàng đế lại nghĩ đến nàng ta nên cho đón về cung. Võ Mỹ Nương này cũng là nhân vật lợi hại. Về cung được mấy năm Mà đã hạ bệ được chính cung đương đương Lúc ấy rồi Lên thế chỗ Giờ đã sinh được mấy hoàng tử công chúa Mẹ quý nhờ con Không ai dám chọc vào Chú thích Theo chính sử Hán tự của chữ chiếu Trong tên võ chiếu Được võ tắc thiên tạo ra Để làm tên mình Nên chỉ có một mình bà sử dụng chữ chiếu này Võ chiếu Của bè đó bây giờ tên là Võ Mỹ Nương. Quy Bất Quỳnh ghẹt thế thì cười một chút với Ngô Miết bên cạnh, sau đó nói tiếp. Có thể làm vợ của hai cha con. Tiểu nha đầu đó đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng cùng lắm cũng chỉ là Hoàng hậu, Thái hậu thôi. Vậy thì Lan Phi Chiêm Tổ một cách vô ích rồi. Ngồi bên lưng nhìn ông giảm một cái tiếp tục nói. Nàng ta làm đế, không được, mà làm hậu cũng chẳng sao. Đều là chuyện của người khác. Nói chuyện trước mắt đi. Chuyện mặt từ phúc nhăn riêng với quảng nhân lúc đó là gì? Ông giả. Ông không tò mò chút nào sao? Nếu như đã muốn giấu chúng ta, Vậy thì yên trí là sớm muộn gì cũng sẽ biết đây. Quy bất quy cười đáp. Giữa ông giả và ngô miễn đã đặt đến một sự ăn ý kỳ quái. Lúc ở trên đảo nhĩ, Hai người họ không nói gì về điều này. Ngay cả khi ở trên thuyền Cũng không hề nhắc tới Mà đến khi quay về đất liền Mới lại lần nữa khơi ra Quý bất quý cười khà khà Rồi nói tiếp Ông giả ta đoán đường hỏa sơn Sẽ mang lời nhắn của lão giả tử phúc tới Nhưng nghi mai không ra Lão già đó có chuyện gì Mà nhất định Một hai vị đại phương sư xử lý mới được Rõ ràng mấy người chúng ta Vừa rời khỏi chỗ lão ta Giờ theo tính cách của lão giả đó Nhất định sẽ lừa ông giả ta làm việc cho mình Không cần người cũng không dùng Không cần người cũng không dùng ta Lại sai hai đại phương sư bản lĩnh kém hơn người và ta đi làm Thú vị thật đầy Ngô Miễn vẫn không tin lời quy bất quy Ý lương nhìn ông giả rồi lại nói Ông giả Ông muốn nói Hòa Sơn Đang giả truyền pháp chỉ của tử Phúc sao Ngã thật sự có canh gan đó Quỳ bệnh quỳ rót đầy ly rượu cho nam nhân tóc bạc nói. Lục trước người và ta, đều lanh tranh giọng khách ắt giọng chủ, cho là gã có lời nhắn của tử phúc. Nếu như lời nhắn là giả thì sao, là hòa sơn tự nhìn thấy trong chiêm tổ thì sao. Khi chúng ta đến đoàn thuyền của tử phúc, vừa vặn là lúc giải quyết vụ hải nhãn phun trào trước đó, là thời điểm bận rộn nhất. Người đoán xem, tử phúc sẽ dư thời gian để ý đến hòa sơn ư Dù là đồ tôn thân cận, Thì lại thế nào? Hai người nói chuyện, Không hề kiên kỳ chút nào. Triệu quản sự có chút gượng gạo, Chờ ở chỗ này. Đi không được, Mà ở lại cũng không xong. Cùng may triệu quản sự là người thông minh, Biết rằng nghe được những điều này, Không có lợi gì với mình. Lập tức không quan tâm đến đáng người ngô miễn, Và quy bất quy nữa. Tự rót rượu, uống say mềm trước. Cuối cùng, Còn phải để mấy người làm thuê ở bên càng kiêng quản sự của mình về. Sau khi đưa Triệu quản sự về phòng ngủ của hắn, đám làm thuê ở bên cảng mới đi. Bản họ rời đi không lâu, Triệu quản sự vẫn đang sạch đột nhiên mở mắt. Trước tiên, nước lạnh rửa mặt, sau đó mở cửa phòng ngủ lặng lẽ đi ra ngoài. Triệu quản sự ở bên cảng này đã được mấy năm, có xây dựng một tòa tiểu viện ba lối vào ở đây. Hắn đi lướt qua như một bóng ma, Mẹn theo lối vào thứ hai, tiến vào một gian xương phòng, nói với một nam nhân tóc đỏ đang ngồi trong đó. Đại phương sư, lão nhân ra ngại quả thực, đã đoán đúng rồi. Mấy ngày ngồi miễn vào quy bất quy, đã quay trở lại nơi này. Vừa rồi mới hỏi đệ tử mấy câu về những chuyện xảy ra à, trong hơn 30 năm qua. Đệ tử con nói một chút, hiện giờ có vẻ bọn họ rất hân thú với đương kim hoàng hậu võ Mị nương nghe. Không cần phải nói kênh này mà họ còn hỏi gìn nữa không không hỏi về hành công của ta và đại phương sư Quảngân sau người lên tiếng chính là đại phương sư Hòa Sơn đã rời đảo nghĩ cùng với đại phương sư Quảngân rồi đóng đường biển lại chưa quả sự là một đệ tử trên danh nghĩa và các thu nhận mấy năm trước với mục đích để hán ở lại đây chờ đợi mấy người Ngô miễn quý bất quý có thể xuất hiện bất cứ lúc nào Nghe Hòa Sơn hỏi vậy, trưa quang sư vội vàng đáp. À, đây chính là lý do, đệ tử đến đây. Bọn họ bắt đầu nghi ngờ sư tôn rồi. Đệ tử không dám chậm chế, vội vàng quay lại bẩm báo với sư tôn. Nói xong, trưa quang sư kể lại cuộc trò chuyện giữa Quy Bất Quy và Ngô Miễn mà mình vừa nghe được cho Hòa Sơn. Không hồ là Quy Bất Quy, mỗi quả lão cáo giả này đúng là thính thật. Hòa Sơn cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Ha! Nếu người có đoán được, thì cũng vô dụng. Ý trời lúc này, đang ở chỗ ta. Nói dưới lời, Hòa Sơn đột nhiên bắt đầu sử dụng độn pháp ngũ hành, biến mất vào không khí, ngay trước mặt triệu quảng sự. Ngay khoảnh khắc nam nhân tóc đỏ biến mất, cơ phòng mở ra, người bên từ bên ngoài bước vào. Tới chậm một bước rồi. Trường 298 Ban cơ của Hòa Sơn Khi nam nhân tóc bạc nói, bức tầng ở đối diện đột nhiên sụp đổ. Sau đó, mạch vô cầu chui vào từ chỗ bị sập. Tên thổ lô liếc nhìn triệu quảng sự, nó sợ đến ngây người. Rồi nó với nam nhân tóc bạc, đã đến trước mình một bước. Ông trẻ, làm sao ông biết tiểu tử này? Là do quảng nhân và hỏa sơn sắp xếp ở đây. Còn trải ngâm nếu hai vị đại phương sư đã có thể đóng đường biển, vậy thì công tính được. Một khi đường biển khai thâm Chúng ta nhất định sẽ phải quay về đất liền từ chỗ này Lâu này Quỷ bất quỷ dân theo nhóc nhậm tâm Đi ra từ sau lưng bách vô cầu Cười tùm tìm nhìn ngô miễn Rồi nói tiếp Chúng ta rời đi từ bến cảng này Đương nhiên cũng sẽ từ ngoài biển trở lại đây Rồi lại từ đây quay trở về đất liền Đoán chắc được việc này Mua chuộc một quả sự Của hiệu buôn tứ thủy Còn lại thì chỉ việc Đợi chúng ta quay về nữa thôi Chiều quang sư nghe thấy vậy, vội quy xuống đất đánh hụt một tiếng, nói với mấy người và yêu trước mặt. À, mấy vị lão thần tiên, tiểu nhân là đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn. Sư tôn con lệnh, đệ tử không dám cãi lời. À, mấy vị thần tiên các ngài hiện đánh nhau, mong đừng liên lụy đến người phạm chúng ta. Sao mà gọi là luyên địa được? Rõ ràng là ngươi tự thò chân vào mà. Thần tiên đánh nhau là chuyện của thần tiên. Nhưng người phạm lại cứ muốn thò vào tự tìm cái chết. Vậy thì cũng đừng trách thần tiên. Quy bất quỳ cười khá khá. Nhìn triệu quản sự nói tiếp. Nhưng mà, để mặt hai anh em lưu hỉ và tôn tiểu duyên. Cũng không phải, không thể cho ngươi cơ hội. nó một chút về chuyện của ngươi và hòa sơn đi. nó cho lão thần tiên ta hài lòng. Thì lần này sẽ bỏ qua cho ngươi đấy. Ngay cả sư tôn của mình... Cũng không dám chọc vào mấy người này. Triệu quản sự lấy đầu ra la gàn chống đối. Thế là hắn chỉ có thể một năm một mười, kể lại đầu đôi nguyên cớ cho mấy người và yêu này nghe. Triệu quản sự tên là Triệu Cách, vẫn là một người học việc ở cửa tiệm của hiệu buôn Tứ Thủy. Hắn được cái khá thông minh nhanh nhẹn, từng bước từng bước được hai vị chủ nhân cất nhắc lên. Cuối cùng trở thành quản sự bến cảng Đăng Châu của hiệu buôn Tứ Thủy so với những quản sự ở các thành trấn khác quản sự của biến cảng có quyền lực hơn rất nhiều khi hắn đến tiếp nhận trước quản sự Bến cảng Đăng Châu đã phát triển lớn mạnh kỳ mô lớn gấp đối biến cảng quận Nam Hải ban đầu hắn ở hiệu buôn Tứ Thủy cũng xem như là một đại quản sự danh xứng vết thực vào một đêm muộn của năm năm trước một nam nhân tóc đỏ tự xưng là đại phương sư Hòa Sơn xuất hiện trước mặt Triệu Cát Thiên triển chút bản lĩnh tinh diệu Trước mặt triệu quản sự Khiến hắn ta kinh ngạc không nói nên lời Để khi hỏa sơn nói muốn Nhận hắn làm đệ tử trên danh nghĩa Triệu cắt không cần nghĩ ngợi Lập tức gật đầu đồng ý ngay Mặc dù đã bái vị đại phương sư Dông điên thần tiên này làm thấy Điều hỏa sơn không hề có ý định Dạy thuật pháp cho triệu quản Cho triệu cắt Triệu quản sự hỏi mấy lần Gác đều trả lời là chưa tới lúc Đợi khi nào triệu cắt Dũng gã, làm xong đại sự, Sẽ được thăng cấp từ đệ tử trên danh nghĩa, Thành đệ tử chính thức, Để lúc đó, sẽ truyền thụ thuật pháp tinh diệu cho hắn. Tuy rằng không truyền thụ thuật pháp, Nhưng Hòa Sơn thường xuyên, Giao việc cho Triệu Cát. Một thời gian sau, Thì có thuyền buôn từ nước ngoài đến đây. Trong đó, có một ít hàng hóa trở riêng cho Hòa Sơn. Do mới quan hệ thầy trò giữa hai người bọn họ, Triệu Cát chịu trách nhiệm, bảo quản hàng hóa cho Hỏa Sơn. Những hàng hóa này còn không thể ghi vào sổ sách của hiệu buôn Tứ Thủy. Triệu Cát cũng từng hoài nghi về số hàng hóa này, đã từng có ý định lén đi kiểm tra xem bên trong là thứ gì. Nhưng kể ra cũng lạ, một lần Triệu Cát bí đi kiểm tra hàng thì đều đúng điểm Hỏa Sơn để bên cảng lấy hàng. 60 lần liên tiếp suýt bị Hỏa Sơn bắt gặp, Triệu Cát không dám làm gì nữa hoàn toàn từ bỏ ý định kiểm tra hàng. Ngoài hàng hóa, Hỏa Sơn còn sai triệu cách đi đón mấy người đến từ hải ngoại. Chưa quản sự, vốn tưởng những người này, đều là người ba tư hay đại thục, có tóc nâu mắt xanh. nhưng sau khi đón được những người, mới biết bọn họ, đều là người trung nguyên giống mình. Hơn nữa, trang phục bọn họ mặc trên người, cũng là phục sức phương sĩ, gần giống như của Hòa Sơn. Triều Cát không thể hiểu được Tại sao ở hải ngoại Lại có người như vậy Triều Cát đã dùng hỏa sơn đón tiếp hết thầy Là năm lượt người từ hải ngoại đến Mặc dù không ghi sổ Xong Triều Quảng sự Nhớ rất rõ 5 lần này Đã đón tổng cộng 33 người Đều được hắn dùng xe ngựa đắt chuẩn bị sẵn Để đến các vùng Lư Châu Lạc Dương Trường An Triều Cát còn để lại chút lưu tâm Hàn vốn là quảng sự Cửa tiệm Ở Lạc Dương Để đa nhờ mấy người bạn lúc trước Để mắt tới mấy người kỳ lạ này Nhưng không lâu sau Những người bạn mà hắn nhờ và gửi thư hồi âm nói Mấy người nọ Vào ngày đến Lạc Dương Đã biến mất Không dấu vết Người bạn đó nhờ quan hệ với nhà môn Cũng không trai được những người đó Đang trốn ở đâu Hoàng trường hai ba tháng trước Vị sư tôn không chính thức hòa sơn Lại tìm tới hắn Nói sắp tới Sẽ không có hàng hóa Hai người đến đây nữa, bảo hắn không cần quan tâm đến bất cứ điều gì, ngoài trừ quản lý công việc hàng ngày ở bến cảng của hiệu buôn Tứ Thủy, thì giúp gác đếm bắt téc con thuyền lớn của Ngô Miễn và Quy Bất Quý. Sau khi Ngô Miễn và Quy Bất Quý đến, phải tìm cách nghe ngóng thường đi tiếp theo của bọn họ, rồi báo cáo lại cho Hòa Sơn. Nếu việc này hoàn thành suôn sẻ, đại phương sư Hòa Sơn sẽ trực tiếp cất nhắc Triệu Cơ làm đệ tử nhập môn. Bắt đầu trinh thức dạy thuật pháp cho hắn không ngờ được chính là chiều can vừa quay về báo cáo thì đã để lộ nội tình Hòa Sơn câu suuyên chút đưa chạm mặt Ngô miễn và quy bất quý sau khi nói xong chiều các cao chútt chán đản nó về Ngô miễn và quy bất quý tại bi được nhân gì đều đã nói hết rồiệ từ của đại phương sư Hòa Sơn gì đó tiểu nhân không dám nghĩ tới nữa hiệu buồn Tứ Thủy Cũng gần như không thể quay lại được rồi Vẫn mong mấy vị thần tiên Thương tình thả ta đi đi Có thể nhặt lại một mạng Là ta đã thấy thỏa mãn rồi Cái mạng nhỏ của ngươi Vẫn là của ngươi Không ai tranh với ngươi cả Quý Bất quy mỉm cười rồi nói tiếp Nhưng ông già ta Vẫn có một số chuyện muốn hỏi ngươi Nếu người đồng hòa sơn triệu tập Thì đã mất tích Nhưng hàng hóa vận chuyển suốt bao nhiêu năm qua Được trở đi đâu Hẳn là người phải biết chứ nhỉ À dạ Hơn phân nửa Đều được chuyển đến trường An Khi nói tới đây Triệu Cát đột nhiên nhớ ra gì đó Lập tức tiếp tục nói với quý bất quý À còn một chuyện nữa ta quên không nói Ba năm trước Ta đích thân vận chuyển hàng hóa Cho đại phương sư Hòa Sơn Lần đó gặp phải mưa lớn Đường chân lầy lội Có một xe bị lật Trong giường có mấy cục đa lớn Bề mặt đá phủ đầy hoa văn mạng nhện Như bị sét đánh Sau đó chúng ta nhặt đá cất lại Tiếp tục vận chuyển Đến nơi được chỉ định Cũng không dám báo cho người nhận hàng May mạ không có ai kiểm tra hàng Đá bị sét đánh Không đợi triệu cát nói xong Quyền bên quý đang ngắt lời hắn Ông già tìm giấy bút ở trong phòng Về dạ một hình hoa văn mạng nhện lên giấy Sau đó Đặt tờ giấy trước mặt Triệu Cát hỏi Người nhìn cây này Có giống với hoa văn mà người nhìn thấy trên đá không? À dạ đúng Chính là hoa văn này Triệu Cát nhìn hoa văn trên giấy Lê gặt đầu nói tiếp Ta đếm được trong dương Có 3 cục đá Mỗi cục dài khoảng 3 thước Tổng cộng có khoảng 7 chiếc dương như vậy Chắc không phải 21 khối Quay trừ một lần trùng hợp ngẫu nhiên đó Triệu cắt chưa từng gặp phải tình huống tương tự Thầy không hỏi thêm được gì nữa Quy bất quy cười tùm tìm Nói với triệu cắt Vậy thôi Ông già ta cũng không làm khó ngươi nữa Chúng ta cũng không tiếp tục Ở lại biến cảng này Đi chuẩn bị xe ngựa đi Để chúng ta đến trường ăn Chuyện cửa ngươi Không giấu được Nếu ông già ta sẽ đảm bảo cái mạng cho ngươi Tự đi thỉnh tội với hai vị chủ nhân Của các ngươi đi Nói về Liều Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên một câu, ông giả ta, xin miễn cho người tội chết, sự phạt người thế nào, thì để bọn họ quyết định. Dù thế nào, cô xem như giữ được cái mạng, Triều các lập tức đi sắp xếp xe ngựa cho mấy người ngô miễn và quy bất quy Sau khi tiến bọn họ, rời khỏi biến cảng, Mê Thu dọn đồ đạc, kêu vợ con lập tức về quê, còn mình thì đi thuyền đến đảo thần tài thỉnh tội. Xe ngựa vẫn là do yêu vương bách vô cầu điều khiển. Quỷ bệnh quý vẫn định tìm người khác đánh xe. Không muốn làm phiền con trai yêu vương của mình. Nhưng bách vô cầu không để ý đến chuyện này. Sau khi quát đuổi phu xe do triệu cát phai tới, hắn lại ngồi vào chỗ đánh xe. Vừa đánh xe, rời khỏi biến cảng, hắn vừa nói với cha ruột của mình. À ông dạ, hỏa sớt lại định ở giả cái trò quỷ gì đây? Trò quỷ gì? Thì câu không liên quan gì đến với người chúng ta Quy bất quỳ cười kha kha rồi nói tiếp Nhưng đang yên đang lành Lại chặn mất đường biển Mặt chúng ta phải chờ ở ngoài biển Thêm 36 năm Chúng ta cùng đến đáp lễ một chút chứ nhẹ Trường 299 Trả thu và sinh nhầm Trong thành trường ăn Một người đàn ông cao lớn dầu trắng tóc bạc Ngồi bên cửa sổ một tiểu lầu Vừa uống rượu, vừa ngắm cảnh nám nhiệt trên đường phố. Để khi đã ăn nó uống đủ, chuẩn bị rời đi. Gạ bông nhìn thấy từ ngoài cổng thành, có một cốt xe ngựa chạy vào. Đánh xe là một người tráng sĩ, vóc người to con, ngang ngựa ngã. Vừa nhìn thấy người đánh xe này, gạ to con tóc bạc vội vàng với tay, nó với ra ngoài cửa sổ. Vô cầu ca ca, lão cha nuôi, suốt bao nhiêu năm qua, mọi người đi đâu vậy? trở lão chỉnh ở vợ ẩm. Trở lao trình ta với, ta xuống ngay đây Người hồ hoán đúng là danh tướng khai quốc đại đường Từng giữ chức thượng trụ quốc Phiêu kỵ đại tương quân Thứ sử hai vùng Lư Châu và U Châu một thời Lư vương thiên tuế Trình Giảo Kim Trình Giảo Kim này đã 79 tuổi Nhờ năm đó dùng thuốc trường sinh bất lão Nên trông diện mạo vẫn điên ngoài 30 Chỉ là dâu trắng tóc bạc thêm thọ cản đin già hơn một chút. Trình Giảo Kim sau khi chạy ra khỏi tiểu lầu thì trực tiếp đón đầu ngựa, nó với đám người và yêu ngô miễn quý bất quý ở trên xe. Mấy năm qua, lão Trình ta cứ tưởng người đi tìm khắp trời nam đất bắc, vẫn không hề có tin tức của mọi người. Mây đỏ Mộ Hề chỉ cha ra được, mọi người từ bên cảng Đăng Châu ra biển rồi lại đứt đoạn. Ta người đi cả 34 đại tộc tìm kiếm, không nói nữa. Quay về là tốt rồi Đã đến trường ăn Thì không phải lo tìm chỗ khác Cứ đến nhà của lão trình ta đi Em trai ngốc Cứ lên xe trước đi Có lời gì về nhà nói tiếc Bách vô cầu vừa nói Vừa kéo trình rào kim lên xe Vì yêu vương này Tuyết miệng cười ha ha Rồi quay đầu ngựa nói Vương phổ của người Vẫn ở chỗ cũ phải không Không phải ông đây non người chứ Nói thế nào thì người cũng là một vương gia Ra ngoài không biết dẫn theo tùy tùng hộ vệ sao? Trước đây còn biết dẫn theo mấy người? Đại ca, Lão Trình ta đã không còn lưu vương từ lâu rồi. Bách vô cầu còn chưa nói xong, chỉ dọc kịp bông nhiên cười một chút, ngắt lời, sau đó nói tiếp. Sau khi Thái Tông Hoàng đế, chính là tần vương Lý Thế Dân năm đó băng hạ, Lão Trình ta, nhờ thế lực cũ của núi Ngoa Cương, mà sung túc thêm được mấy năm. Nhưng sau đó... Những anh em cũ ở núi Ngoã Cương lần lượt qua đời, ta đây năm đó từng làm hỗn thế ma vương, cũng không còn được tân hoàng đế trọng đại nữa. Đầu tiên là kiếm cơ cho ta phạm sai, lấy lại vương tước của lão trình ta, sau đó lần lượt bồi Nam thù lại Lư Châu rồi U Châu, phiêu kỳ đại tướng quân, thượng trụ quốc gì gì đó cũng phải trả về cho lý gia bọn họ. Nếu không phải công chẳng lúc trước của Lão Trình ta quá lớn, đều ghi vào công thần phổ của Lăng Yên các sợ là đã phải ngồi thiên lao từ lâu rồi. Nghe được chuyện này, Bạch Vô Cầu trợn trừng mắt lên, lập tức dùng ngô miễn vào quy bất quy, vào công làm rõ phải trái đúng sai. Có thể nói rõ thì thôi, còn nếu không giải thích rõ ràng, thì trả lại một nửa thiên hạ cho Trình Giảo Kim. Nếu còn dám nói nhảm, Bạch Vô Cầu sẽ quay lại yêu sơn triệu tập trăm vạn yêu binh. Hắn tự cho là nhiều như vậy, giết xuống nhân gian. Để lâu đó, đừng nói là một nửa giang sơn, e rằng cả thiên hạ, để phải nhường lại cho nghĩa để trình rào kim của hắn. Con trai ngốc! Người anh đừng đóng vội. Nếu em trai người muốn phản đường, thì đã phản từ lâu rồi. Lâu này, quý bất quý thấy dân trúng xung quanh, bù lại xem đáo nhiệt ngay càng nhiều. Nào với hai con trai của mình. Về nhà rào kim trước đi. Có lời gì thì đến nhà rồi nói. Thế là đi theo trình giáo kim chỉ đường. Bách vô cầu đánh xe vòng vèo, Đi hết nửa cây thành trường ăn. Cuối cùng dừng lại, Ở một căn nhà đơn sơ. Liều vương phủ năm đó, Là vương phủ bề thế số 1 trong thành trường ăn. Bây giờ nhìn thấy trình giáo kim sa sút đến mức, Ngay cả một người có trái tim sắt đá như ngô miễn, Công không khỏi cau mày Yêu vực bách vô cầu vừa vào cửa, Thì trực tiếp chửi ẩm lên Phản rồi, phản rồi Em tranh gốc à Người nghe ông đây Chúng ta không cần điều động binh yếu yếu tướng gì nữa Tối nay chúng ta sẽ tấn công Hoàng Công ngay và luôn Nghe đệ bình người ta ức hiếp Chỉ là đáng ức hiếp ông đây Ở đây đều là trường bối của người Người nhà chúng ta bắt đạt người khác thì được Nhưng người khác bắt đạt chúng ta thì không Bách vô cầu còn chưa nói xong Làm đồ bọc duy nhất trong nhà trình dạo kim, sang mặt trắng bệnh chạy từ cửa vào. Ông ta run giọng nói, Ờ ra ra ra chỗ, người của võ lão già lại đánh tới cửa rồi. Lần này bọn họ có rất nhiều người, phải đến 400 năm người đây. Ngài mau leo tường sau chạy trước đi. Còn dễ ra nữa là bọn họ bao vây cả tường sau. Ngài có muốn chạy, cũng không chạy được đấy. Đầu lúc này, từ ngoài cổng truyền tới tiếng mắng gửi là, Lão họ trình kia, người ra đây, năm đó người ức hiếp lão gia nhà chúng ta như thế nào? Dẫn người tới cướp đồ hả? <cười> không ngờ có ngày tiểu thư võ ra nhà chúng ta sẽ trở thành hoàng hậu đúng không? Đúng là, sông có khúc, người có lúc mà. Lão giả người năm đó không phải rất oai phong sao? Ra đây, tưởng về hàn để chút công lao to bằng hạt đậu, để không giết người chưa gì. Bây giờ có người tới lấy mạng người đây. Đây là người nhà của Hoàng hậu Võ Mị Nương. Trình dọc Kim cười khổ một tiếng, rồi đi đến góc tường, vờ chiếc rìu tuyên hoa, dựng ở đó lên. Sau đó, lại lôi bộ giáp trước đây mình đã mặc ra. Với sự giúp đỡ của Lão Nô Bọc, vừa đội mũ... Vừa đội mũ giáp vừa nói, Võ Mị Nương chính là tiểu nhan đầu mà võ ra năm đó. Sau khi nàng ta trở thành Hoàng hậu, Hoàng đế bắt đầu trắng trận phong thường, cho họ ngoại võ ra. Ngay cả Võ Nguyên Khánh tự ứng hiệp hoàng hậu lúc trước cũng được phong làm chính thiếu khanh kiêm thư sử Lạc Châu. Hòm giấc vừa hạ thánh chỉ, hòm đã tới làm loạn một lần bị lao chỉnh tạt đánh chạy, không ngờ vẫn có gan dám tiếp tục mò tới tìm được chết mà. Võ Nguyên Khánh, chính là cái tên Võ Nguyên Khánh cha vượt chết đã bắt đầu gây rối vào ngày an táng đó hả? Lúc này, nhóc nhầm tàm nhớ tới chuyện đã xảy ra hơn 30 năm trước. Thằng nhóc có chút khó tin nói. Sao nhân sân bọn ta nhớ là hắn và tiểu võ chiếu không hợp nhau cơ mà. Tại sao võ chiếu phất lên rồi lại cất nhắc tên vong ân bộ nghĩa võ nguyên khánh này? Cũng không phải ý của võ mị nương là thằng nhái lý triệu. Yêu ai yêu cả đường đi. Bây giờ chỉ cần là người nhà họ võ thì sẽ phong làm đại quan để xem thiên hạ màn năm đó lão chỉnh ta chắp tay nhường lại sao bại ở trong tay kết tên ươn hèn không biết cố gắngẩ rồi sau khi nói chỉ giàu Kim đã mặc áo giáp trình tề c câ lớn đi ra ngoài mọi người ngồi tạp ở đây một lát nha đại lão trình ta ra ngoài đánh chết với kết tên súc sinh chó dưỡng kia rồi quay lại uống rượu với các vị trưởng bối Nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí Của Trình Giáo Kim Quỳ bân quỳ lập tức kéo đứa con trai nuôi lại Ông già cười kha kha Rồi nói với đứa con trai còn lại Ha <cười> ha Con trai ngốc Nếu chúng ta đã đến đây Thì không thể đứng nhìn nghĩa đệ của người Bởi người khác ức hiếp được Để ra dạy cho đám súc sinh ngoài cửa Cách làm người như thế nào Bành vô cỏ vốn đang tức tối Chửi bới ung dùm Nghe thấy giật Ngày tới cha ruột của mình nói như vậy Hắn lập tức quay người Đi về phía cổng Yêu vương cao to đen thui đưa một ngọn tháp sắt bước ra khỏi cổng Ngay sau đó Tiếng chửi độc quyền của hắn văng lên Cái lô các người Tiếp trước hối lộ Tiền cho diêm vương hả Là súc sinh nhưng lại đầu thai Nhằm thành người hả Bắt đặt người bắt đặt đến cả nghĩa đệ của ông đây Cho rằng trình giảo kim mấy năm nay Thất thế hết thời Đền lo khốn các ngươi, đền đầy dương oai đúng không? Lúc mẹ ngươi ngủ với cậu ngươi sinh ngươi ra, không dặn ngươi chờ có chạy ra chỗ nào có thể thấy trời sao? Sắt sắt đánh chết mấy cái tên súc sinh các ngươi. Trong khi Bạch Vu cầu trời mắng, đạp tai của võ giả, không chịu nổi mà nhào tới, cái đó là từng hồi từng đợt tiếng kêu thảm thiết khàn cổ vang lên. Bạch Vu cầu nay đã khác xưa, nếu không phải hắn cố ý giơ tay Thì lúc này, ngoài cổng Đã không còn ai sống sót rồi Cứ điều vậy, nhọc nhậm tàm nghe tiếng Náo nhiệt, không nhịn nổi, cũng chạy ra ngoài Cùng với yêu vương lao vào Đâm đá, đạm tay chân kia Trong một lúc, bên tay mọi người Cứ vang vọng tiếng kêu là không ngừng Nghe tiếng bắt vô cầu Vừa đánh vỡ mắng Quy bất quy cười khà khà tự lầm bằng Nếu <cười> năm đó ông giả ta Có một huynh trưởng như vậy cậu không đến mức Bị lao giả từ phúc kia bắt nạt Giảo Kim Đại các của người đánh người là việc của hắn Chúng ta nói chuyện của chúng ta đi Mấy năm này trong thành trường An Ngoài việc võ chiếu trở thành hoàng hậu ra Thì có xảy ra chuyện lạ nào không? Ngài thầy tiên thảm thiết Của người nhà võ gia ở bên ngoài Trình Giảo Kim cười tít cả mắt lại Nghe cha nuôi của mình hỏi vậy Gà suy nghĩ một thoáng rồi nói Hè hè hè Lão nhân ra ngài hỏi đúng người rồi đấy Khoảng 3 năm trước Vợ của thái tử Lệnh thành trường an qua đời Đến ngày hạ huyệt Đột nhiên sống lại Găng gượng thêm ba ngày nữa mới chết thật Nghe nói trong ba ngày Bà ta sống lại đấy Tự xưng là hồn phách của phương sĩ Loan Linh Đầu thai nhầm chỗ Liên tục kêu đại phương sư Quảng nhân cứu ta Ngài Lục Trình Giảo Kim chuẩn bị kể chi tiết về chuyện lạ kia, thì Bạch Phong Cầu và Đắc Nhật Tam từ ngoài cổng quay lại. Hai đứa trông nó phó với đám côn đồ bên ngoài, không khác nào giết gà bằng dao mổ trâu. Đúng là chỉ giơ tay bỏ cái đã đánh bọn chúng chạy tan tác. Ngài thôi Trình Dạo Kim nói đến chuyện ma quỷ thần thoại. Hai con yêu quái cũng hứng thú, lập tức thòm mò hỏi sang, là chuyện kỳ lạ nào. Trình Dạo Kim đứng dậy, chỉ ra ngoài gần đây. Sao vậy lão Trình ta ở đây kể giông, chi bằng chúng ta cùng đến phủ Thái xử lệnh xem tận mắt đi nhỉ. Từ sau khi xảy ra chuyện kia, trong nhà không còn ai ở nữa, đã hơn 3 năm, giờ nơi đó đã trở thành nhà hoang rồi. Ngôi nhà xảy ra chuyện, cách nhà của Trình Giảo Kim không xa, đi qua hai con phố là thấy, mọi người và yêu không ngồi xe ngựa mà đi bộ tới. Trong thời gian đó, trình giáo Kim tìm mỉ kể lại sự việc chấn động toàn thành trường an lúc bấy giờ. Thái sử lệnh khi đó tên là Lý Doãn Khiêm, tình ra còn là họ hàng xa bên nội của Thái tổ Hoàng đế Lý Uyên. Nhờ mang họ Lý, nên hắn được sắp xếp vào Thái sử cục, đảm nhiệm chức quan phụ trách thiên văn lịch pháp và tế tự vợ của Lý Doãn Khiêm là liễu thị khi sinh con bị nhiễm lạnh Thân thể hưẳn nằm trên giường 7 năm, rồi cũng qua đời người nhà trong phủ để đã chuẩn bị tinh thần từ sớm nên không quá rối danh ngày cả lúc tổ chức tăng sự cũng không quá đau buồn lúc đó là mùa hè nóng được lo ngày thi hại để lâu sẽ gây ra dịch bệnh sau hai ngày hai đêm để ở nhà đây ngày thứ ba trong phủ Tháiử lạnh bắt đầu chuẩn bị đưa đi chôn cất sự việc xảy ra và đúng Lúc đẩy nắp quan tài Khi ấy nắp quan vừa đóng lại Mấy tiểu nhị của tiệm mai táng Đang đóng đình vào nắp quan Thì đột nhiên nghe thấy Âm thanh phát ra từ bên trong Lúc ấy mới hơi hừng đông Trời còn chưa sáng hẳn Nghe được thanh âm này Tất cả mọi người có mặt Đều sợ toát bộ hôi lạnh Tại chỗ còn có các anh em Của phu nhân Liễu Thị Có người bảo gan nói Biết đâu là Liễu phu nhân chết đi sống lại Chuyện này tuy hiếm gặp nhưng không phải chưa từng xảy ra. Trước sự khăng khăng của người nhà liễu thị, Lý Doan Khiêm sang người một lần nữa mở quan tài. Khoảnh khắc quan tài được mở ra, phu nhân liễu thị đang ra phải nằm bất động bên trong, đột nhiên ngồi bật dậy, trực tiếp hù chết một tiểu thiếp của Lý Doan Khiêm. phu nhân liễu thị sau khi tỉnh dậy, lại nói giọng nam, khiến những người xung quanh tưởng là Quan hồn mượn xác nhập vào, lập tức giải tán, không dám ở lại trong phủ nữa. Những người khác đều bỏ chạy, nhưng ly doan khiêm đến chạy cũng không chạy được. Hắn vội lôi kéo mê tên gia đình lớn ngăn, trả công bằng một số tiền lớn để bọn họ bảo vệ hắn đi hỏi nam quỷ kia là ai. Có oan khuất gì mà tìm hắn tố khổ? Nhờ lúc này, phu nhân liễu thị chỉ ngồi thẳng đỡ trong quan tài. Mạc trò Lý Doãn Khiêm có nói gì, bà ta cũng không, không đáp lại dù chỉ một chữ. Cứ như vậy mà qua 3 ngày, nhưng người năm đó tận mắt chứng kiến Phù nhân Liễu thị chết đi sống lại, đã thêm mắm dặm muối, lan truyền thổi phồng chuyện này lên, làm kinh động đến cả hoàng đế Lý Trị. Hắn còn hạ chỉ, lệnh cho Kinh Triệu Doãn đến phủ điều tra sự việc. Liễu thị sau khi sống lại, không nói chuyện, cũng không ăn uống gì, Ba ngày liên tiếp, không động đến cơm nước. Đến tối thứ ba, Cuối cùng không chịu được nữa, Mặt tắt thở. Trước khi chết, Bà ta lại phát ra giọng nói của một người nam. Giọng nói đó, Nói hắn là, Một phương sĩ thời Bắc Tề, Tên là Loan Linh. Vô tới đầu thai, Không ngờ lúc đầu thai lại xảy ra biến cố, Cuối cùng mượn sát của phu nhân Liễu Thị, Sống tạm 3 ngày. Lúc đó, Tên cả mây viện bổ đầu, Được kinh triệu Doãn phai tới Thì tổng cộng có mười mấy người có mặt Đều nghe thấy giọng nam này Đợi đến khi phụ nhân liễu thị Lại tắt thở Ngô tác đến khám nghiệm tử thi Phát hiện ngoại trừ tay Và đầu của người chết Các bộ phận trên cơ thể còn lại Đều đã phân hủy mạnh Điều quái gì chính là Dù cơ thể bị phân hủy mạnh như vậy Nhưng lại không hề bốc mùi hôi thối Vì trong phụ xảy ra chuyện như vậy Nên Lý Doãn khiêm Bị hoàng đế coi là kẻ mang điểm xấu Vài ngày sau Tìm một cái cớ đầy đến Thường Châu Ly Doan Khiền cũng bởi vì chuyện Vợ mình sống lại Mà chịu kinh hãi quá độ Chết trên đường đi đầy Tất cả người của Ly ra Đều dọn ra khỏi phủ để Xảy ra chuyện năm ấy Ngồi nhà đó Được đồn đại thành là nhà ma nổi tiếng Ở thành trường An Không ai dám vào bên trong tìm hiểu đến cùng Chuyện kể xong, thì mấy người và yêu bọn họ Cũng vợ vặn đi đến cổng phủ thái dự lệnh năm đó Nơi này, đã bàn năm không có người ở Qua khe cửa có thể điền thấy trong sân Cỏ dại mọc cao hơn đầu người Giữa ban ngày, cũng có một cảm giác u ám Từ khí trầm thấp Quỷ bật quỷ vốn định, thi chuyển thuật pháp đi vào Nhìn thấy xung quanh gần đi, không có người qua kẻ lại Mà ngôi nhà, do không ai dám tới gần Nên cũng không khóa cửa, cổng chỉ khép hở. Ông giả đẩy nhẹ một cái là cổng đã mở ra. mọi người và yêu đối nhau bước vào. Có mấy vị thần tiên sống như ngô miễn và quý bất quý ở bên cạnh, tăng thêm can đảm. Trình rào kim cũng không cảm thấy sợ hãi. Ngà dân bọn họ đi một mạch tới tiểu viện bên ngoài trung đường. Khi ấy lão trình ta không còn làm quan nữa để khá thoải mái. Nghe được chuyện này cũng chạy tới xem náo nhiệt. Tại nhờ lúc đó, quan tài đật đặt trong lều tạm ở cây chỗ lối đi, đầu quan tài hướng về phía tây, chính là vị trí khoảng 3 trượng phía trước vô cầu ca ca của ta. Nghe trình giáo kim xác định vị trí, quỷ bất quỷ kéo nhóc nhầm tam lại, nhò giọng dần dò thẳng nhóc mấy câu. Sau đó, nhóc nhân sâm chơi thẳng xuống đất. Một lúc sau, thằng nhóc nhô nửa người ra khỏi mặt đất bên chân ông già Nếu một hòn đá hình bát nguyệt tới trước mặt Quy Bất Quy rồi nói là Bất Tử Người đoán đúng rồi Giới đó thật sự Có mấy hòn đá như vậy Tính cả cái này tổng cộng là ba hòn Trên đó có hoa văn hình xét Có phải mấy cục đá mà quả sự bên cảng Đã nói đến không Quy Bất Quy cầm hòn đá trong tay Xăm soi nhìn kỹ Vừa quan sát vừa nói Có phải là từ cục đá đó hay không Ông già ta cũng không chắc Nhưng phải có 36 mươi hòn đa như vậy Ba hòn một chỗ chôn ở những vị trí khác nhau Với khoảng cách 200 trăm dặm Phương sĩ loan tinh Đầu thai lên cơ thể người chết Đây là việc lớn Mà ngay cả cô hồn dã quỷ bình thường Cũng không thể nhầm lẫn Đã từng là phương sĩ Mà lại lầm được sao Nhìn bộ dạng đã hiểu rõ ràng Của quý bất quý Bách vô cầu không nhịn được hỏi à, Ông già chả đã nhìn ra cái gì rồi Đại Phương Sư Hỏa Sơn từ hải ngoại, Lê về nhiều đá như vậy, Rốt cuộc là muốn làm cây rẻ. Muốn làm gì thì vân chưa nói chắc được, Nhưng có thể khẳng định là, Có chuyện dẫn người nhập hồn. Quy bất Quy cười khả khả một tiếng, Quay đầu nó với Trình Giảo Kim. Người nói năm đó, Có ngô tác khám nghiệm tử thi cho Liễu Thị, Giảo Kim người có thể lấy được báo cáo khám nghiệm không? Ông Giả Tăng muốn biết, Vì ngô tác năm đó, đã phát hiện ra cái gì. Lão nhân già ngài hỏi chậm một năm rồi, năm ngoái phủ kinh Triệu Doãn xảy ra hỏa hoạn, hết thảy tài liệu đều bị thiêu hủy, bao gồm cả báo cáo khám nghiệm năm đó. Nó đến vụ hòa hoạn phủ kinh Triệu Doãn, Trình Giác Kim lại nở nụ cười quái dị, sau đó, gã lại ngùng ho khan một tiếng nói tiếp. Hồ sơ đã bị thiêu hủy, nhưng ngỗ tác thì vẫn còn đó. Hiện giờ chính là lão bọc duy nhất trong uh, phủ lão trình ta, cây lão giả hom hè mà mọi người đã gặp lúc nãy đây. Lão bộc trong phủ trình giọ kim, chính là ngỗ tác đã khám nghiệm thi thể của liễu thị năm đó, tên là Lưu Mậu. Năm ngoái, có một vụ án, chủ quan do nhận hối lộ, nên đã đổi trắng thay đen tình tiết một vụ án miêu hại chồng. Sau đó, sự việc bày lộ, bị quan trên phát hiện, chủ quan đã đổ hết tội lỗi cho Lưu Mậu. Lưu Mậu bị cách chức ngót tác, tài sản và đất đai tích lũy được nhiều năm cũng bị sung công. Lưu Mậu làm nghề khám nghiệm tử thi, để cũng bị coi là người mang điềm gở. Càng gia đình bình thường đều không. Càng gia đình bình thường đều không dám gả con gái cho ông ta, cho nên Lưu Mậu cả đời không lấy vợ sinh con. Cầm thêm ngoài việc khám nghiệm tử thi, cũng không có tài nghề nào khác, mà thấy sắp chết đói chết rét ngoài đường, Lại được trình rào kim đi ngang qua đưa về Sau khi cứu chữa bình phục Thì trở thành người hầu bên cạnh lão trình Còn mày lý chỉ Vẫn còn cho trình rào kim chút thể diện Mặc dù mọi chức quan Và tức vị của lão trình Đều bị bãi bỏ Nhưng hàng tháng vẫn có một phần tiền lương Đồ để nuôi sống lão trình Và một cựu ngỗ tác Nghe thích người hầu trong nhà con trai chính mình Nghe thích người hầu Trong nhà con trai mình Trình là người phụ trách khám nghiệm tử thi năm đó. chỉ Giào Kim không còn hứng thú tiếp tục ở lại đây nữa. Cổng ngô miễn dẫn theo hai con yêu quái, Quay trở lại phủ của Trình Giào Kim. Nhìn thấy, Lao lưu Mậu đang dọn dẹp đống bữa bãi ở ngoài cửa. Quyên Bất quy mở miệng hỏi. Ba năm trước, Khi liễu thị, và của Thái Sử lệnh chết, Bà ta đang mang thai đúng không? <cười> Hết trường thứ 300 trăm. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy bí mật gì mà Hỏa Sơn đang sắp xếp ở đây nhỉ? Cái đá đất xét để là thế trận gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nhé. Chắc là để trả thù cái vụ mà bị nhốt lại ở trên đảo Nhĩ, thì quy bất quy với cả ngô miễn chắc là sẽ phá cái thế cục bản cờ mà Hỏa Sơn đang bày ra. Phá cho nó tanh bành luôn đi. <cười> à, lại nghĩ đến cái xác chết đang mangthai anh nhớ đi là âm bà <cười> mình đọc mấy chuyện cứ liên quan đến nhau hả ok cả nè nói gọi này. Có một bạn bình luận bảo là cái bộ ở dân gian quỷ thực lục ấy. bạn ấy có bạn dịch trên mạng. Mình bảo là cái bộ đó là của người dịch tác dịch thì bây giờ mình lấy sao được? Người dịch người ta đã không cho thì sao mình lấy làm gì? phải truy dịch thôi. chứ mình lấy của người ta mình đọc thì mang tiếng à. Đúng không? Người ta đã không cho phép đọc gì lấy của ta làm gì? mình tiền xong rồi tự nhiên là bị người ta chửi. Thì tôi rất là không lên động vào. Kệ, mình cứ thuê dịch riêng. Không không động chạm gì đến nhau nữa xong. <cười> ok nhỉ? Viết một câu thật dài Chưa kịp xong thì âm đọc Thế là lại xóa Thế <cười> sao bạn Bạn viết gì ấy nhỉ Cái bạn bảo ngất đây Thôi là sau chúng ta trò chuyện rồi Bạn viết lại câu đó sau nha Uầy hòa mắt quá Ok, back nhỉ. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Thành nghỉ đây. Tắm rửa lên giường ngủ. Chúc cả nhà ngủ ngon.